Aspano Piciota Thấy cái mầm phản chắc Lớn dần trong lòng nó cả năm qua Lâu nay Pisuota vẫn trung thành Từ nhỏ Nó đã chịu để Guglielmo cầm đầu Không chút ganh ghét Và lâu nay Guglielmo luôn tuyên bố Pisuota là đồng chỉ huy băng đảng Chứ không phải là thủ lĩnh cấp dưới Như Passatempo Terranova Andolini Và hạ sĩ Silvestro Nhưng tính cách của Guglielmo quá áp đảo. nếu làm gì có chuyện đồng chỉ huy Guleno điều khiển hết Pisiota chấp nhận không chút ngại ngần Guleno gan dạ hơn tất cả Chiến thuật đánh du kích của nó vô sống Cái tài gợi tình cảm quý mến của nó Thì từ thời Garibati tới giờ không ai bằng Nó lý tưởng và lãng mạn Và lại có khôn ngoan dã mạn Mà dân Sicily nào cũng nẻ Nhưng nó có những sai lầm Mà Pizuota nhận ra Và muốn chỉnh đốn Khi Guileno nhất định đòi Chia ít nhất trăm chín lời phẩm cho dân nghèo Pissuota nói Hoặc là tình, hoặc là tiền Mày tưởng dân Sicily sẽ đứng lên Dưới chướng mày Mà gây chiến chống lại rốn Sức máy? Họ thương mày khi nhận tiền của mày Họ che giấu mày khi mày cần ẩn nóng Họ không để nào phản bội mày nhưng họ đã có máu cách mạng đâu. Pisuota đã phản đối chuyện nghe theo những lời tông bốc của Trung Croce và đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo. Nó đã phản đối chuyện đàn áp các tổ chức cộng sản và xã hội ở Sicily. Lúc Uleno hy vọng phe Dân chủ Thiên Chúa giáo sẽ ân xá, Pisuota nói: đời nào tôi nó ân xá cho mày. Và Trung Croce. Còn lâu mới để cho mày có chút quyền lực nào? Phần số tụi mình là kiếm tiền lót đường Để thoát khỏi cái đời ăn cướp Còn không thì chết như kẻ cướp Chết vậy cũng tốt chán Ít ra là với tao Nhưng guileno đâu có nghe Cuối cùng Máu ớt đứt trong lòng Pisuta trỗi dậy Và cái mầm phản trắc cũng lớn dần guileno luôn lý tưởng Một cách ngây thờ Ngược lại Pisuta nhìn rõ thực tế Pisota biết kết cục đã gần kề khi xuất hiện đại tá Luca và lực lượng đặc nhiệm. Tụi nó có thể đánh thắng cả trăm trận, nhưng chỉ cần một trận thua là tiêu tùng. Giống như Roland và Oliver đã bất hòa trong truyền thuyết Czechomania, hai đứa cũng bất hòa. Guleno quá ngoan cố với cái máu anh hùng, còn Pisota không ngừng thúc giục Guleno cam phận làm thảo khấu. Tới khi Guleno phải lòng có nhỏ Justina rồi cưới luôn Thì Pisuta biết hai thằng không còn đi chung một đường nữa Guleno sẽ trốn qua Mỹ, có vợ có con Còn nó, thằng Pisuta này suốt đời phải đào thầu Nó không thọ nổi, không chết vì lá phổi thì cũng toi mạng vì ăn đạn Đó là phần số của nó Pisuta không thể nào sống ở Mỹ Điều làm nó lo nhất là Giuliano đã thay đổi. Một đằng, Giuliano tìm thấy yêu thương dịu dàng ở con vợ trẻ. Đằng khác, nó lại trở thành thăng thảo khấu tàn bạo hơn. Trước kia, nó chỉ bắt giữ bọn Carabineri, thì bây giờ nó làm thịt ráo. Trong tuần trăng mặt mà nó xử tử Passatempo tỉnh bơ. Nó không thương xót bất kỳ ai, mà nó nghi ngờ là chỉ điểm. Pissiota, kinh hoàng. Khi thấy người mà bao năm nay nó yêu quý và bảo vệ, bây giờ có thể chống lại nó. Pisuta hoảng sợ. Nếu Uleno mà biết mấy chuyện nó mới làm gần đây, thì nó dám bị xử luôn. Trung Croce đã theo dõi sát quan hệ giữa Uleno và Pisuta suốt 3 năm qua. Hai thằng này là mối nguy duy nhất cho những mưu đồ cai trị của lão. Chúng là chứng ngại duy nhất không cho lão cai quản sicily lúc đầu lão tưởng có thể biến guileno và đồng bọn thành quân lực cho hảo huynh đệ. lão đã sai hector adonis đi dò ý đề nghị đã rõ ràng turi Gugleno sẽ là chiến tướng chung croce sẽ là quân vương nhưng guileno phải biết nhúm nhường thằng nhãi từ chối thẳng thừng nó cứ đi theo ngôi sau chiếu mạnh, giúp đám dân nghèo giải thoát sicily khỏi ách áp bức của Rome Trùng Croce thật không sao hiểu nổi Nhưng từ năm 1943 đến năm 1947 ngôi sao của Gulenor đang lên Ông Trùng còn phải lo củng cố Hào Huynh đệ thành một lực lượng hợp nhất Hào huynh đệ vẫn chưa hồi phục sau đợt tàn sát tạo thành kinh khủng thời Mussolini phát xít. Cho nên ông Trùng phải nương theo sức mạnh của Gulenor bằng cách dụ nó liên minh với đảng dân chủ thiên chúa giáo trong lúc đó lão xây dựng đế chế mafia mới và chờ thời cơ đòn giáng trả đầu tiên của lão dàn xếp vụ tan sát ở potella de la guinness và đổ tội cho ulano là một mưu đồ hàng tay tổ Tùy lão không thể ra mặt thừa nhận tài cao trước giỏi trong vụ này trời cũ đó là chia hết mọi cơ hội để chính phủ rome có thể ân xá cho ulano và ủng hộ bước tiến quyền lực của thằng nhãi ở Sicily. Trời cũ đó, cũng là bôi nhỏ luôn, cái danh anh hùng đấu tranh vì người nghèo của Guglielmo. Tới khi nó xử tử luôn, sáu thằng xếp xong của Trung Croce, thì lão hết đường lựa chọn. Phe Hảo huyến đệ và phe Guglielmo phải một mất một còn. Thế là Trung Croce để ý thằng Pizuota kỹ hơn. Thằng này khôn, Nó không gieo rắc kinh hoàng với thù hận ngấm ngầm trong lòng người khác. Bisuota cũng thích nếm trải những cám dỗ thơm tho của cuộc đời. Trong khi Guleno có khinh tiền bạc, thì Bisuota thích tận hưởng những gì đồng tiền đem lại. Guleno không giữ một cắc làm tài sản riêng, dù nó kiếm được hàng tỷ lý rê tiền ăn cướp. Phần chia chín lợi phẩm nó phát hết cho dân nghèo và giúp gia đình nó. Nhưng Trùng Grose thấy Pizuota mặc những bộ đồ may cắt hào hạng ở Palermo, cặp kè những em đĩ sang nhất. Và gia đình Pizuota cũng khá giả hơn nhà Guglielmo. Trùng Grose biết Pizuota lấy nhiều tên giả, gửi tiền trong mấy nhà băng ở Palermo. Thằng này cũng phùng hơi nhiều thứ, mà chỉ có đứa nào ham sống mới làm thế. Chẳng hạn như Pizuota có giấy tờ tùy thân giả mang ba cái tên khác nhau. Có một ngôi nhà an toàn dành sẵn ở Japany. Mấy chuyện này, thằng Pisuta giấu nhẹm, đâu để Cooleno biết. Cho nên, chung Croce chờ Pisuta tới tìm lão. Một cuộc hẹn do chính Pisuta thỉnh cầu. Bởi vốn dĩ, thằng này vẫn biết nhà chung Croce luôn rộng mở chào đón nó. Nhưng cũng phải cẩn thận phòng xa. chung Croce cho đám cần vệ căn phòng cẩn mật chung quanh lão. và báo động cho đại tá Luca với thanh tra Vladimir sẵn sàng họp bàn nếu mọi chuyện thông suốt. Nếu không như ý, tức là ông trùng đã đánh giá sai thằng Pisota, hoặc đây là âm mưu thâm sâu của thằng Guleno nhằm giết lão. Nếu vậy, thì cứ cho thằng Aspanu Pisota vô hòm. Pisota chịu để cho tước vũ khí, rồi mới được đưa vô trình diện trùng Grose Nó đách ngán Vì chỉ mới vài bữa trước Đã lập công lớn với ông trùng Chính nó báo kế hoạch tấn công khách sạn Của gulenno trước ai Hai người ngồi riêng với nhau Gia nhân Trùng Croce Đã bày sẵn một bàn rượu thịt Và Trùng Croce Gia chủ nhà quê kiểu xưa Tiếp đồ ăn thức uống trong bít sụ Croce nói Cơ mày đã hết giờ phải hết sức đề phòng, cả Mi lẫn ta. Đã tới lúc phải có những quyết định sống chết. Hy vọng mi nghe kỹ những gì ta nói. Tôi không biết ông gặp rắc rối gì, nhưng tôi biết tôi phải khôn lanh lắm mới không mất mạng. Mi không muốn di cư à? Qua Mỹ với Guleno cũng được. Rượu vang ở bên không ngon bằng dầu ô liu toàn phà nước. Và bên đó có ghế điện nữa. Nói cho cùng Thì tụi mẽo đâu có văn minh bằng chính phủ ở đây. Nhưng muốn làm ẩu đâu được. Sống ở đây vẫn tốt chán Pisuta bật cười. Tôi biết làm gì ở Mỹ hả trời? Đành lưu ở lại đây. Thằng Guleno mà chuồn rồi. Chắc họ cũng không làm khó dễ tôi, Và trên núi thì nhiều hang sâu. Ông Trùng làm bộ quan tâm. Phổi Mi vẫn chưa hết sinh chuyện à? Còn uống thuốc không? Còn, chuyện đó không đáng nói. Chắc gì tôi được chết vì bệnh phổi. Nó tuét miệng cười với trùng rose. lão nghiêm giọng nói. Hãy nói chuyện như dân Sicily đi. Con nhỏ, con trẻ, thì ai cũng yêu quý bạn bè, tốt bụng với bạn bè. Lỗi lầm, xí xóa hết. Mỗi ngày, đều tươi mới. Ai cũng vui vẻ nhìn tương lai, không lo sợ gì. đời này cũng không quá nguy hiểm thời đó hạnh phúc quá mà nhưng lớn lên và phải kiếm mạnh thì tình bạn đâu còn dễ bền vững lúc nào cũng phải dè chừng người lớn đâu còn lo cho mình mình cũng đâu còn bằng lòng với những vui thú đơn giản của con nít được ai cũng dần dần biết tự ái mình phải ngon lành phải oai phong hay giàu có để phòng hờ sủi gió ta biết mi thương mến thằng turiguliano nhưng mi tự hỏi coi vì tình cảm đó mi đã mất những gì và sau 3 năm qua tình cảm đó còn nguyên vẹn hay chỉ là kỷ niệm lão chờ Bisuata trả lời nhưng Bisuata nhìn lão với bộ mặt trơ lì trắng nhợt còn hơn đá núi mặt hơn ta. lão nói tiếp ta không thể để cho thằng Uleno sống sót hay trốn thoát nếu mi trung thành với nó thì mi là kẻ thù của ta nhớ lấy Thằng Guileno mà chuồn được, thì Mỹ đừng hóng yên thân ở Sicily nếu không có ta bảo vệ. Chứng thư của Turi đã nằm trong tay bạn nó ở bên Mỹ rồi. Nếu ông giết nó, chứng thư công bố ra, thì chính phủ này đi đời nhà ma. Chính phủ mới chắc sẽ bắt ông về vườn, hoặc nằm im ở Villa Ba, có khi còn tệ hơn. Ông trùng cười khùng khùng, tiếng cười càng lúc càng lớn, rồi lão khinh bỉ nói. My đọc trứng thư chưa? Rồi. ta hoang mang trước phản ứng của ông Trùng. Ta thì chưa, nhưng ta quyết định coi như không có cái đó. Ông muốn tôi phản lại Uleno, Sao ông không nghĩ chuyện đó có thể xảy ra? Trùng Croset cười. Mỹ đã báo trước cho ta vụ tấn công khách sạn. Vậy đó là tình bạn à? ta nói. Tôi làm thế là vì Cú chứ đâu phải vì ông. Tù không còn biết đúng sai nữa. Nó tính giết ông. Nhưng tôi biết, ông mà chết, thì bọn tôi, cả hai thằng, đều hết đường hy vọng. Có chứng thư hay không, thì ngày nào bọn tôi còn sống, là ngày đó, phe hào Huynh Đệ còn đứng ngồi không yên. Lẽ ra, nó đã đi khỏi cái xứ này mấy bữa trước rồi. Nhưng nó cứ nấn ná, muốn trả thù, muốn lấy mạng ông. Tôi tới đây là để dàn xếp. Vài bữa nữa là Guglielmo sẽ đi khỏi đây. Chấm dứt luôn hận thù với ông. Hãy để yên cho nó đi. Chùm Croce ngạt lưng ra ghế. Lão nhấm nháp rượu vang rồi nói. Mì nói cứ như con nít. Chuyện đã tới hồi kết rồi. Để cho Guglielmo sống thì quá nguy hiểm. Nhưng ta không thể ra tay giết nó được. Ta phải sống ở Sicily. Dù có muốn, ta cũng đâu có thể sát hại người hùng danh tiếng. Dân chúng có quá nhiều người thương nó Quá nhiều người tôn sùng Sẽ trả thù cho cái chết của nó Chuyện đó Phải để cho Carabineri làm Phải gian xếp như vậy Và Mỹ là người duy nhất Có thể đưa Uleno vào bẫy Lão ngừng một chút Rồi dở rộng đầy tính toán Mỹ cũng sắp hết đời rồi Mỹ có thể ôm ấp cuộc đời đó tới cùng Hay là Mỹ từ bỏ Để sống một cuộc đời khác Pisciota nói Chắc chúa cũng phù hộ tôi Nhưng nếu lộ ra chuyện tôi phản Guleno Thì tôi cũng chẳng thọ lâu chung Croce nói Chỉ cần báo cho ta biết điểm hẹn sắp tới của Mi với nó Sẽ không ai biết gì hết Ta sẽ thu xếp với Đại tá Luca Và Thanh Tra với Lắc Đi Phần còn lại họ lo Lão ngừng lại cho những lời sắp nói có thêm trọng lượng Guleno đã thay đổi. Nó không còn là thằng bạn hồi nhỏ, không còn là chiến hữu ruột của Mi nữa. Nó chỉ lo cho cái mạng của nó thôi. Mi lo cho Mi bây giờ là vừa. Thế là chiều ngày mùng 5 tháng 7, lúc mò tới Castevechano, nó đã tự nộp mạng cho chủng Grosé. Nó cho lão biết điểm hẹn gặp Guleno, và nó biết ông trùng sẽ báo liền cho đại tá Luca và Thanh tra về Lật đi. Nó không nói sẽ gặp Uleno ngay nhà lão Giubepino, mà chỉ nói là thị trấn Castavecano. Nó dặn chung Croce báo mọi người phải cẩn thận, vì Uleno đánh hơi cảm bẫy rất nhạy. Nhưng khi Pisuta tới nhà Giubepino, lão xây chào nó lạnh nhạt khác thường. Pisuta tự hỏi không biết lão này có nghi ngờ gì không? Chắc lão đã để ý hoạt động khác thường. Của bọn Carabineri trong thị trấn Và với trực giác mưu mô Của dân Sicily Lão đã suy ra sự tình Pisuta Chưa thấy đau khổ nhói lòng Rồi thêm một ý nghĩ dày vò nữa Nếu mẹ Guleno Mà biết chính thằng cháu cưng Aspanu Đã phản bội thằng con bà thì sao Nếu có ngày Chính bà đứng trước mặt nó Phì nhỏ và chửi nó Là đồ sát nhân phản phúc thì sao hai bác cháu đã từng ôm nhau khóc và nó đã thể bảo vệ con trai bà. Nó đã phản bội cả mẹ Culeno ngay từ đó. Bỗng dưng nó nghĩ tới chuyện giết quách lão già này rồi tự sát luôn. Giuseppe nói, "Nếu mày tìm Turi thì nó đi rồi." Lão thấy thương hại Pisuta, mặt nó tái xanh, coi bộ thở không ra hơi. muốn uống tí rượu không pisuata lắc đầu chực quay đi lão già nói cẩn thận thị trấn đầy bọn carabineri pisuata thăm kinh hoàng nó quá ngủ mới không nghĩ là guileano sẽ ngửi được cảm bẫy và nếu guileano người rất ghẻ phản bội thì sao nó chạy ra khỏi nhà vòng ra ngoài thị trấn rồi băng đường ruộng đi tới chỗ hẹn dự bị vệ thành selenos ở thành phố ma selenute Đóng hoang tàn của cổ thành hy lạp lấp lánh giữa ánh trăng hè giữa phế tích ấy guleno ngồi trên thềm đá đổ nát của ngôi đền xưa mơ tưởng về nước mỹ nó thấy buồn ngập lòng những giấc mơ xưa giờ đã tan biến nó từng hy vọng tràn trề về tương lai của bản thân và của sicily Nó đã hoàn toàn tin là mình bất tử. Quá nhiều người yêu quý nó. Họ từng nhận ơn phước của nó. Và bây giờ, Guleno thấy hình như chính nó là tai họa của họ. Dù biết là vô lý, nó vẫn có cảm giác mình bị ruồng bỏ. Nhưng vẫn còn ta Rồi sẽ có ngày, hai thằng lại khôi phục mọi tình cảm và mơ ước xưa. Nói cho cùng, thì ngay từ đầu... Cũng chỉ có hai thằng tụi nó thôi mà. Trăng biến mất và cổ thành chìm trong bóng đêm. Những đống hoang tàn giờ trông như những bộ xương lở mờ hiện lên màn trời đen. Trong cái vống thâm u đó, bỗng sổ soạt bằng lại tiếng đất đá xê dịch. Guleno quay người lăn vô giữ hàng cột cẩm thạch, tiểu liên thủ sẵn. Trăng từ từ ló ra khỏi mây. Và nó thấy Aspanu Pisuta Trên con đường đổ nát Từ vệ thành đi xuống Pisuta bước từ từ Trên lối đi đầy gạch đá đảo mắt tìm kiếm Miệng gọi nhỏ tên Turi Năm sau hăng cột đền thờ Gudeno chờ tới khi Pisuta Đi qua Rồi mới bước ra sau lưng bản Asbanu Tao thắng rồi Nó đang chơi trò hồi nhỏ Nó ngạc nhiên Khi thấy Pisota, quay phát lại kinh hoàng. Guleno ngồi xuống thềm, bỏ súng qua một bên. Nó nói. Ngồi đây chút đi, chắc mày mệt rồi. Có thể đây là lần cuối cùng mình còn được nói chuyện riêng. Tới Majora de Valo rồi nói. Ở đó tụi mình sẽ an toàn hơn. Còn nhiều thời giờ, và nếu mày không nghỉ một chút, thì coi chừng mày thổ huyết cho coi. ngồi đi ngồi cạnh tao rồi guileno ngồi xuống bậc thềm trên cùng nó thấy pisota tháo súng khỏi vai và từng thằng bạn sẽ bỏ súng qua một bên nó giơ tay ra tính đỡ asmanu leo lên mấy bậc thềm và nhận ra thằng bạn đang chĩa súng ngay vào nó guileno đứng sững bảy năm trời nó mới bất ngờ không kịp trở tay Tinh thần Bisuta bấn loạn, không dám lên tiếng. Câu hỏi của Guileno sẽ hái hùng lắm. Guileno chắc sẽ hỏi. Aspanu, đứa nào phản bội? Aspanu, đứa nào báo trùng Croce? Aspanu, đứa nào đưa Carabinari tới Castavecchano? Aspanu, sao mày đi gặp trùng Croce? Và sợ nhất là, Guileno sẽ nói. Aspanu, mày là em tao. Chính ý nghĩ khiếp đảm sâu cùng Khiến Pisuta siết cỏ Chàng đàn Bắn nát bàn tay Guleno Và băm vằm thân hình Kinh hoàng Vì chính hành động của mình Pisuta sững sờ Chờ bạn mình ngã gục Nhưng không Guleno từ từ bước xuống Các bậc thềm Máu tuôn trào Từ những vết thương Pisuta quay lưng bỏ chạy Nó vốn mê tính Nên thất kinh hồn vía Tưởng Guleno đuổi theo Nhưng rồi, nó thấy Guleno ngã xuống. Trên đường vào cõi chết, Guleno vẫn ngỡ mình đang chạy. Những tế bào thần kinh đứt đoạn đã số loạn, và nó thấy mình băng qua núi với Aspanu 7 năm trước. Nước mắt tôn tràn từ những hầm chứa nước kiểu La Mã Cổ. Mùi hoa lạ ngất ngây qua những tượng thánh trong khám thở khóa kín, và nó đã la lên trong đêm hôm đó. Aspano nhất định vậy nghe tin vào số mạng hạnh phúc tin vào tình bạn đích thực rồi cái chết nhân tử giải thoát nó khỏi nhận thức về sự phản bội và thất bại cuối cùng Guleno chết trong giấc mơ Aspano bizuota chạy trốn nó băng đồng chạy lên đường về Castelvecchiano. rồi nó dùng cái thẻ thông hành đặc biệt liên lạc với đại tá luca và thanh trà Velardi. Chính họ đã phao tình Guilano sau bẫy phục kích và bị đại úy Pirenze bắn hạ Bà Maria Lombardo thức dậy vào sáng ngày 5 tháng 7 năm 1950 Bà tỉnh giấc vì một tiếng gõ cửa Ông chồng đã ra mở cửa Ông quay lại phòng ngủ nói phải ra ngoài và có thể đi mất cả ngày mới về bà nhìn cửa sổ, thấy chồng leo lên cũ xe lửa, cụ lão Superbino. Cũ xe vẽ loè loẹt những truyền thuyết trên thùng và bánh xe. Họ có tinh của Turi, nó đã thoát qua Mỹ, hay gặp chuyện gì rồi? Bà nhận ra mối lo quen thuộc đã chất chứa thành nỗi kinh hoàng suốt bảy năm qua, Bồn chồn không yên. Bà làm vội mấy việc nhà, rồi mở cửa ngóng ra ngõ. Đường Viabella không một bóng hàng xóm. Không có đứa nhỏ nào chơi dưỡng. Đàn ông nhiều người đã ngồi tù vì bị tình nghi thông đồng với phe Guglielmo. Đàn bao hoảng sợ, đâu dám cho con nít ra đường. Hai đầu đường Viabella là hai tiểu đội Carabineri. Tụi lính tráng vài đeo xuống trường, đi tuần xuôi ngược. Bà thấy nhiều tên lính khác đứng trên các mái nhà. Xe díp nhà binh đậu trước nhiều căn nhà Một xe thiết giáp Chặn ngáy ngả vào đường via Bella, Gần dân trại Pellempo Hai ngàn quân của đại tá Luca Đã chiếm đóng thị trấn Montelebre Đã biến dân địa phương thành kẻ thù Vì chúng hai hiếp đàn bà, con gái Hăm dọa trẻ con Thương càng tay, hạ càng chân Với đám đàn ông trai tráng chưa bị bắt giam. Cả binh tới đây Để giết thằng con bà Nhìn nó đã bay qua mỹ rồi nó sẽ thoát và khi thời cơ đến vợ chồng bà cũng qua mỹ theo họ sẽ được sống trong tự do không hề sợ hãi bà lại trở vô nhà tìm việc làm cho khuây khỏa bà ra ban công phía sau rồi nhìn lên núi cũng trên dãy núi đó thằng guileno thường lấy ống nhỏ nhìn xuống nhà mình bà luôn cảm nhận được sự hiện diện của nó Bây giờ thì không. Nhất định nó đã qua Mỹ. Tiếng đập cửa mạnh làm bà sợ đến người. Bà từ từ ra mở cửa. Hector Adonis đứng đó. Bà chưa bao giờ thấy ông giáo sư thảm não như vậy. Râu không cảo, tóc tai bù xù, không đeo cả vạt. Sơ mì mặc trong áo vét đã nhậu nhĩ. Và của áo cấu bẩn. Nhưng bà để ý nhất là nét mặt ông mất sạch. vẻ chứng chạc đường hoàng. gương mặt ấy nhăn nhúng vì buồn đau vô vọng ông nhìn bà nước mắt rừng rừng bà không nén được tiếng kêu thất thanh nghẹn ngào hẹn to đi vô nhà nói ngay maria đừng tôi xin bà một trung úy carabineri rất trẻ đi cùng ông giáo sư maria lambalo nhìn qua vai họ ra đường ba chiếc xe Đậu trước nhà bà Mấy tên Carabineri cầm vô lăng Hai bên cửa đầy người cầm súng. Tên Trung úy Trẻ Măng Hai má đỏ hồng Nó lột mũ kia bi xuống cắp nách Rồi hỏi chỉnh trọng Bà là Maria Lombardo Giuliano Nó nói giọng Bắc Giọng Tuscany Maria Lombardo ư một tiếng Giọng ba khả năng tuyệt vọng Miệng khô đắng Tin sĩ quản nói Tôi yêu cầu bà đi theo tôi tới Castelvichano Có xe chờ sẵn Ông bạn đây sẽ đi cùng chúng ta Nếu bà đồng ý, tất nhiên rồi Maria Lampado mở to mắt Bà cố giữ giọng bình tĩnh Đi làm gì? Tôi đâu có biết gì hay quay lại ở Castelvichano đâu Tên trung ý ngần ngừ, hạ giọng nói Ở đó có một người, chúng tôi muốn bà nhận dạng, chúng tôi nghĩ đó là con trai bà. Không phải con tôi, đời nào nó tới Castelvichano? Nó chết rồi sao? Đúng vậy. Maria đầu khóc quả rồi quỳ xuống đất. Con tôi đời nào đi Castelvichano? Hector Adonis bước tới, đặt tay lên vai bà. Ông nói. Bà phải đi. Biết đâu mưu mẹo gì của nó Tôi đi Từng làm trò này rồi Không Tôi không đi Tôi không đi tên chủ ý nói Chồng bà có nhà không Chúng tôi đưa ông ta đi cũng được Maria Lombardo Nhớ lại Giubepino Đã tới gọi chồng bà đi từ sớm Bà nhớ lại cảm giác tai họa Khi thấy cỗ xe lửa Sơn vẽ kín mít đó Bà nói Khoan đã Bà vỗ buồn ngủ thay bộ đồ đen và trùng khăn lên đầu. Tình trung ý mở cửa xe chờ bà. Bà bước ra đường. Khắp nơi đầy lính cầm súng. Bà nhìn dọc theo đường là tới tận đầu quảng trường. Trong nắng tháng 7 lung linh bà thấy rõ hình ảnh hai thằng Turi và Aspano rất con lửa đi nhảy cái 7 năm trước. Vào cái ngày nó trở thành kẻ sát nhân và trốn tránh pháp luật. Bà bật khóc Và tên Trung Ý nắm cánh tay bà, đỡ lên chiếc xe đen chờ sẵn. Hector Adonis ngồi bên cạnh bà. Chiếc xe lăn bánh qua những toán quân Carabinari im lặng. Maria Lampardo vui mặt trên vai Hector Adonis. Bà đã thôi khóc, nhưng bây giờ lại kinh hoàng nghĩ tới những gì sẽ phải chứng kiến ở cuối hành trình. Sakturi Guileno Nằm ngoài sân cả 3 tiếng đồng hồ Trong nó như đang nằm sắp ngủ Mặt quay qua bên trái Tay chân giang rộng Một đầu gối co lại Nhìn cái áo trắng Đã nhuốm đỏ gần hết Gần cánh tay cuột là khẩu tiểu liên Đám phóng viên Và chụp ảnh từ Palermo và Rome Đã có mặt tại chỗ Một phóng viên ảnh Của tạp chí Live Đang chụp hình đại ý Đang chụp hình đại ý Pireze và bức ảnh này sẽ được đăng với chú thích đây là người bắn hạ guleno lường danh nét mặt đại úy perez trông hiền hậu buồn buồn và hơi lúng túng hắn đổi mũ năm càng giống một tay bán tạp hóa sởi lời hơn là một sĩ quan cảnh sát nhưng chính những hình chụp xác turi mới tràn ngập báo chí khắp thế giới trên một bàn tay xòe ra là chiếc nhẫn ngọc lục bảo nó lấy của nữ công tước quanh bụng nó là dây thắt lưng có khóa nịt vàng chạm khắc hình đại bàng và sư tử bên dưới thân hình là một vũ máu trước khi bà maria lambado tới cái xác đã được đưa tới nhà xác thị trấn đặt lên một tấm đá hoa có hình ô vàng nhà xác nằm trong nghĩa trang có hàng cây bách cao bao quanh maria lambado được đưa thẳng tới đây và ngồi chơi trên một băng ghế đá. Mọi người đều đang đợi hai ông đại tá và thanh tra xong bữa ăn trưa mừng chiến thắng ở Hotel Cylindros gần đó. Maria Lombardo bật khóc khi thấy đám phóng viên, dân chúng hiếu kỳ, và các đội carabineri đang cố giữ trật tự. Hector Adonis cố an ủi bà. Sau cùng, bà được đưa vô nhà xác. Các viên chức đứng quanh tấm đá ô Văn, Đang hỏi bà gì đó Bà ngước mắt lên Và nhìn thấy gương mặt của tu Nó trẻ không ngờ Trông nó như đứa nhỏ mệt ngoài Sau một ngày chơi dưỡng Với thằng bạn Aspano Mặt nó không có dấu vết gì Chỉ có một vệt đất lắm Ở chỗ màng tang Áp xuống lúc nằm ngoài sân Thực tế Làm bà tỉnh táo lại bình tâm hơn Bà trả lời các câu hỏi Vâng Đó là thằng Tù Ri, con trai tôi. Tôi đẻ ra nó 27 năm trước. Vâng, tôi xác nhận là nó. Các viên chức vẫn nói, đưa giấy tờ cho bà ký. Nhưng bà không còn nghe thấy họ nữa. Bà không nghe, không thấy đám đông đã bu quanh bà. Đám nhà báo la ó, đám phó nhòm xô sát với Carabineri. Để cố chụp cho được mấy kiểu ảnh. Bà hôn trán Gugliano. vòng trán trắng như đá cẩm thạch nổi vân sáng bà hôn đôi môi tím tái hôn bàn tay đạn bắn đất bấy đầu óc bà tan chảy trong đau khổ ôi con ơi chết chi mà thảm vậy bà ngất đi sau mũi tiêm của y sĩ bà tỉnh lại và nhất định đòi đi tới khoảng sân nơi tìm thấy xác con trai bà tới đó bà quỳ xuống và hôn lên những vết máu trên mặt đất Lúc được đưa về Montelepre, bà thấy ông chồng đang chờ. Tới lúc đó bà mới biết, kẻ giết con mình chính là thằng cháu cừng, Aspano. Bị bắt một cái là Mitchell và Peter Clemenza, được chuyển tới nhà giam Palermo liền, rồi được đưa tới văn phòng thanh tra về Đi hỏi cô Sáu sĩ quan carabineri súng đạn đầy mình bảo vệ về Lắc Đi. hắn chào michael và clemenza với vẻ lịch sự lạnh lùng rồi nói với clemenza trước ông là công dân mỹ coi giấy tờ thì ông tới đây thăm người anh là don dominic ở trapani một người đáng nể người ta nói vậy người đáng nể hắn lặp lại cụm từ truyền thống đó giọng mỉa mai thấy rõ chúng tôi theo ông đi cùng tên michael cockleo này Và ông xách theo vũ khí sát thường, ở cái thị trấn mà trước đó mấy tiếng, Turiguleno đã bỏ mạng. Muốn khai báo gì không? Clemenza nói. Tôi đi săn, bọn tôi đang săn thỏ rừng với trồn. Rồi nghe ồn ào náo động ở Castellwechano lúc ghé quán uống cà phê sáng này. Nên bọn tôi đi coi thử chuyện gì. Ở Mỹ, ông đi săn trồn bằng tiểu liên à? thanh tra về đi quay qua Mỹ chào. tao với mày gặp nhau rồi bọn tao biết mày tới đây làm gì lão mập bạn mày cũng biết nhưng tình hình đã thay đổi kể từ bữa ăn trưa hấp dẫn với đồn croce mấy hôm trước u lê nó tiêu rồi mày là đồng lõa trong âm mưu phạm pháp giúp nó đào tẩu. tao không cần phải chơi đẹp với cái thứ cằn bãi như mày lời khai đã làm sẵn rồi mày khôn thì ký vào Đúng lúc đó, một sĩ quan Carabinari đi vô rỉ tay thanh trao đi điều gì đó. Velocity nói cộc lóc. Cho vào. Chủng croce chưa ai? ăn mặc cũng y hệt, như hôm Michelle ăn chưa với lão. Bàn mặt như tấm thớt cũng vô cảm ý như vậy. Lão lạch bạch đi tới chỗ Michelle. Ôm nó rồi bắt tay Peter Clemenza. Song lão quay qua đứng nhìn thẳng vào mặt Thanh Tra với Lắc Đi không chào hỏi gì. Bạo lực như toát ra từ thân hình dành dàng của trùm Croce Bộ mặt và ánh mắt bừng bừng uy quyền. Lão nói Hai người này là bạn tôi. Lý do gì ông lại cư xử vô lễ với họ chứ? Giọng nói không hề tức giận không có cảm xúc gì. Cứ như đó chỉ là câu hỏi buộc phải trả lời cụ thể. Cái giọng đó cũng ngầm khẳng định luôn là với bất kỳ lý do gì cũng không được bắt giữ hai người này thanh tra với lắc đi nhún vải đợi ra tòa rồi giải quyết trung croce ngồi xuống ghế bành bên bàn giấy của vê đi lão đưa tay quệt chán nói nhẹ nhàng không có chút gì là đe dọa nể tin bạn bè ông hãy gọi cho bộ trưởng chơi Già hỏi ý kiến vụ này đi Coi như tôi chịu ơn ông Thành tra vi lắc đi lắc đầu Cặp mắt xanh không còn lạnh lùng Mà tóe lửa căm hẳn Vi lắc đi nói Tôi với ông chưa hề là bạn bè Tôi chỉ làm theo lạnh Nhưng giờ thằng Culeno đã tòi Thì lạnh hết hiệu lực Hai tên kia phải ra tòa Nếu tôi mà có thẩm quyền Thì tôi cho ông ra tòa luôn một lượt Điện thoại trên bàn giấy thanh tra vét đi ré chuông Hắn mặc kệ chuông rèo Vẫn chờ trùng croce trả lời Trùng croce nói Trả lời điện thoại đi Bộ trưởng chê Gia gọi ông đó Thanh tra từ từ nhắc máy Mắt nhìn trùng croce không rời Hắn nghe điện thoại mấy phút Rồi nói Vâng thưa bộ trưởng Xong gác máy Hắn ngồi phía xuống ghế, rồi quay qua nói với Michel và Peter Clemenza. Hai người muốn đi đâu thì đi. Trung Corset đứng lên, lùa Michel với Clemenza ra khỏi văn phòng. Tay hồ hồ, cứ như đang đuổi gà ngoài sân. Giờ lão quay lại nhìn thanh tra với lắc đi. Dù ông là người ngoài, tới đất Sicily này. Cả năm qua, tôi đã đối đãi với ông hết sức đàng hoàng. Thế mà ngay trước mặt bạn tôi và trước mặt các sĩ quan đây, ông coi tôi sẽ rung quang. Nhưng tôi không chấp làm gì. Tôi mong sắp tới tôi với ông có thể ăn tối với nhau và lại bắt tay thông cảm hơn. Năm ngày sau, giữa ban ngày bắt mặt, Thanh Trao đi bị bắn chết trên đại lộ chính ở Palermo. Hai ngày sau, Michael đã về tới nhà. Gia đình đã tiệc lớn. Thằng anh Fredo từ Vegas bay về, con em Connie và thằng các lưu chồng nó. Clemenza và Tom Hagen cũng dắt vợ tới. Họ ôm chậm y chéo chúc mừng và khen nó mạnh giỏi. Không ai nhắc tới mấy năm nó lén nàng, mà coi bộ cũng không ai để ý cái mặt méo xẻo của nó. Không ai nhắc tới cái chết của Johnny. Cứ như đây là tiệc đoàn tụ gia đình, mừng thằng con đi du học hay đi chơi xa mới về. Nó được xếp chỗ ngồi, bên tay phải ống già. Cuối cùng thì nó đã an toàn. Sáng hôm sau, nó dậy muộn. Mấy năm lần trốn, giờ mới là lần đầu, ngủ một giấc bình an thật sự. Bà Trùm đã làm sẵn đồ ăn sáng, và hôn thằng con khi nó ngồi vô bạn. Cách bộc lộ tình cảm khác thường. Trước đây, bà chỉ tỏ ra như vậy đó có một lần. Lúc nó trở về sau chiến tranh. ăn xong nó lên văn phòng bố và thấy ông già đang chờ nó ngạc nhiên khi không thấy mặt tôm hờn và hiểu ra ông trùng muốn nói chuyện riêng với nó thôi trùng có léo chinh trọng rót hai ly rượu rồi đưa cho nó một ly ông nói chúc mừng hợp tác michael nâng ly cảm ơn bố con còn phải học nhiều ờ phải Nhưng còn nhiều thời gian mà, bố sẽ chỉ bảo mày. Bố giải thích luôn vụ Gulenho, cho con hiểu rõ ràng được không bố. Bố già ngồi phía xuống ghế, đưa tay quệt miệng rồi nói. Được chưa? một chuyện buồn, bố cứ mong là nó trốn thoát được. Cha mẹ nó hồi trước, thân với bố lắm. Mitchell nói. Con thật tình không hiểu nổi cái quái gì đang diễn ra. Chẳng biết phe nào lại phe nào. Bố bảo con tin tưởng Trung Crosse, nhưng Guileno thù lão. Con tưởng chứng thư nằm trong tay bố, thì họ không giết Guileno, nhưng họ vẫn cứ giết. Rồi bây giờ, khi mình công bố chứng thư cho báo chí, họ sẽ tự cắt cổ nhau. Nó thấy bố nhìn nó thản nhiên. Bố giả nói. Sicily là vậy, phản chắc xin phản chắc, bao giờ chẳng thế. Chùm Corset với chính phủ nhất định đã mua chuộc thằng ta. Chắc chắn. Michel vẫn thắc mắc. Sao vậy chứ? Mình đã có chứng thư. Tố cáo chính phủ bắt tay với Giuliano. Chính phủ ý sẽ sụp đổ khi báo chí đăng những thứ mình cung cấp. Vô lý quá. Chung Coglione cười nhạt. Chứng thư vẫn phải giấu kín. Mình không đưa ra cho báo chí. Mất một lúc, Michel mới hiểu ra ý ông già. Và lần đầu tiên trong đời, nó nổi nóng với ông. Mặt trắng mạch ra nó nói. Vậy lâu nay, mình đã dàn xếp với trùng Croset. Vậy là tôi đã phản Gu Leno, chứ không phải là giúp. Vậy là tôi toàn nói láo với cha mẹ anh ta. Vậy là bố phản bội bạn bè, và đẩy thằng con họ bố chỗ chết. Vậy tôi là thằng ngu, để bố dùng làm môi nhự. Trời ơi, bố! Guileno là người tốt mà, là anh hùng thật sự của dân nghèo Sicily mà. Phải đưa chứng thư ra chứ. Ông già cứ để nó nói xong mới đứng dậy. Đặt hai bàn tay lên vai Michel, ông nói. Nghe bố đây, mọi thứ đã sẵn sàng giúp Guileno trốn thoát. Bố đời nào gian xếp với trùng Croce để phạt Guileno. Máy bay đã chờ sẵn. Clemenza với đàn em đã có lệnh giúp mày bằng mọi cách. Trùm Croce thật tin muốn Guglielmo trốn đi Vậy là dễ nhất Nhưng Guglielmo lại quyết báo thủ lão ta Nên cứ nấn ná Mong đòi nợ máu. Lẽ ra sau vài ngày Là nó phải tới gặp mày liền Nhưng nó cứ mãi lo Chơi cú chót hại Trùng Croce Chính chuyện đó mới hại nó Michel tránh ông già Đi tới ghế bệnh ra ngồi xuống Nó nói Có lý do nên bố không muốn công khai chứng thư giả Bố đã sắp đặt Trùng có nói Đúng Phải nhớ là sau khi mày bị thương Vì vụ đặt mình đó Bố đã hiểu ra Là bố với bạn bè Không thể bảo vệ hoàn toàn cho mày Ở Sicily được nữa Nhất định tụi nó sẽ nhầm nhe chơi mày nhiều vụ nữa Bố phải chắc chắn 100% Là mày được về nhà an toàn Cho nên Bố dặn xếp với Trùng Croce. Lão bảo vệ mày Và đồ lại Bố hứa thuyết phục Uleno Không công bố chứng thư giả Khi nó đã thoát qua Mỹ Michael choáng váng Muốn phát ói Nó nhớ ra chính nó Đã nói với Pisuota Là chứng thư Đã an toàn ở bên Mỹ Chính lúc đó Nó đã ấn định số phận Guglielmo Michael thở dài Nó nói Mình mắc nợ ông bà già Guglielmo Và mắc nợ Christina. Cô ta sao rồi Không sao, có người chăm sóc nó Chắc phải mất vài tháng Con nhỏ mới vượt qua được chuyện đáng tiếc này Con nhỏ rất lạnh Ở đây rồi nó sẽ ổn thỏa hết Nếu không công khai chứng thư Là mình đã phản bội bố mẹ Ulenol Không, bao năm ở xứ Mỹ này Bố đã học được ít nhiều Phải biết điều, biết thương lượng Công khai chứng thư giả Thì có ít gì Chính phủ ý có thể sụp đổ Nhưng cũng có thể không Bộ trưởng chê Gia có thể mất chức Nhưng mày tưởng hắn sẽ bị trừng trị sao? Mitchell tức tối nói Hắn ta đại diện cho một chính phủ âm mưu Sát hại chính dân chúng của mình Bố già nhúng vai. Rồi sao? Để bố nói tiếp Công khai chứng thư già Thì có giúp ít gì bố mẹ Quileno Với bạn bè họ không? Chính quyền sẽ truy lùng họ Bắt họ vô tù, hành hạ đủ điều Tệ hại hơn, trùng Croce có thể cho họ bố sổ đen của lão. Hãy để cho họ sống bình yên tuổi già đi. Bố sẽ thù xếp để chính quyền và trùng Croce lo cho họ. Như vậy, việc bố giữ chứng thư đó mới có ít. Michael miệng mai. Và có ít cho mình nếu có ngày mình cần tới nó ở Sicily. Phải vậy chứ sao? Trùng Corleone nhất mép cười. chèo ít một hồi lâu rồi từ tốn nói Con không biết chuyện này có bộ nhục nhã quá Guleno là anh hùng thật sự Đã thành huyền thoại rồi Mình nên làm sao cho người ta nhớ tới anh ta Chứ đừng có để chìm vào quên lãng Tới giờ mới thấy bố già nổi nóng Ông tự rót một lí rượu Rồi uống cạn một hơi Ông chỉ tay về phía thằng con Mày đã muốn học nghề Thì nghe tao nói đây bổn phận trước tiền của một thằng đàn ông Là làm sao phải sống sót Rồi mới tới mà cái thiên hạ gọi lại danh dự. Cái chuyện nhục nhã như mày nói đó Chính tao gánh chịu Tao làm vậy để cứu mạng mày Giống như mày đã từng chịu nhục để cứu mạng tao Mày đừng hòng rời khỏi Sicily Sống sót Nếu không có trùng cố sẽ bảo vệ Vậy đó Mày muốn làm anh hùng như thằng Guileno à Làm huyền thoại à Rồi chết ngắt à Tao thường nó Vì nó là thằng con của bản thân tao. Nhưng tao không ham cái danh tiếng của nó đâu. Mày sống còn nó chết. Phải luôn nhớ điều đó và sống sao cho toàn mạng, chứ khỏi cần thân anh hùng. Thời buổi này làm anh hùng là dại. Michael thở dài. Giuliano không có lựa chọn nào khác. Bố già nói. Chúng ta may mắn hơn Đó là bài học đầu tiên Michel học của ông già, và là bài nó thuộc nằm lòng. Bài học đó đã ân định số phận tương lai của nó, khiến nó phải định đoạt nhiều chuyện kinh khủng, mà trước kia nó không dám nghĩ tới. Bài học đó đã thay đổi nhận thức của nó về danh dự và lòng kính nể anh hùng. Nhờ đó mà nó sống sót, nhưng lòng không vui. Ông già nó không gánh với Gulenor thì mặc kệ ông. Michel vẫn thầm mong được sống như thế. cái chết của Guleno khiến dân sicily thất kinh hồn vía nó từng là người đấu tranh cho họ là lá chắn bảo vệ họ trước bọn quý tộc phú hào hào huynh đệ chính phủ dân chủ thiên chúa giáo ở rome không còn Guleno, don croce malo cho cả đảo sicily cả giáo lẫn nghèo vào máy ép của lão mà vắt ra cả một tài sản khổng lồ chính phủ tính xây đập để dân có nước ngọt giá rẻ trung croce Liên cho giật mình, nổ banh hết mấy móc thi công. Lão đang kiểm soát hết mọi giếng nước ở Sicily mà. Xây đập cung cấp nước giá rẻ, đâu có lợi gì cho lão. Lúc ngành xây dựng phát triển mạnh sau chiến tranh, tin tức nội bộ và tắc lưỡi thương thuyết đã đem về cho lão những lô đất đẹp nhất với giá bèo nhất và lão bán lại với giá cắt cổ. Mọi cơ sở làm ăn khắp Sicily Đều phải đóng thuế bảo vệ cho lão Dân nghèo muốn bán rau Ở sạp chợ Blackmore Cũng phải xì cho Chung Croce vài và Xu Dân giàu muốn mua nữ trang cho vợ Hay ngựa đua cho quý tử Cũng phải mua bảo hiểm của Chung Croce Với bàn tay sắt Lão bóp nghẹt ước mơ ngu ngốc của đám nông dân Dám đòi làm chủ Dẻo đất hoang Trong điền trang của hoàng thân Olucto Chỉ vì quốc hội Ý Đã thông qua những đạo luật tào lao Bị chèn ép giữa trùng Croce, giới quý tộc và chính phủ Rome. Dân Sicily từ bỏ mọi hy vọng. Hai năm sau khi Giuliano chết, 500.000 dân Sicily, đa số là nam giới, phải bỏ xứ mà đi. Họ qua anh làm vườn, bán cà rem, làm bôi nhà hàng. Họ qua Đức làm mướn việc tay chân. Qua Thụy Sĩ làm công lâu dọn sạch sẽ cho cái xứ ấy và làm đồng hồ cúc cù. Họ qua Pháp làm phụ bếp và quét dọn sườn may. Họ qua Brazil chặt dương phát quang. Có người qua tận mấy xứ lệnh Bắc Âu. Và tất nhiên, có vài người may mắn được Clemenza tuyển qua Mỹ, đầu quân cho gia đình Corleone. Đám này được coi là may mắn nhất. Thế là Sicily thành vùng đất của những người già cả, con nít và đàn bà. Những người phải chịu cảnh gia đình ly tán vì đòn trả thù kinh tế này. Những ngôi làng nghèo đâu còn đủ cung cấp lao công cho những điền trang nhà giàu. Thế là người giàu cũng thiệt hại. Chỉ có trùng croce là phát mạnh, phất lớn, phất vô địch. Gastape Bisuta, tức aspano đã bị sự tội làm thảo khấu và lệnh án trùng thân ở nhà tù Uxia -Done. Nhưng ai cũng biết thằng này sẽ được ân xá. Nó chỉ sợ có mỗi bầu chuyện là bị giết trong tù. Chờ Hoài chưa thấy ân xá, nó nhắn tin cho chủng Grosset. Nó dọa sẽ tố cáo hết mọi quan hệ giữa Banguleno với chê Si ra chuyện chê đã mơ với chủng Grosset, sát hại dân chúng ở Portela de la Ghinestra. Buổi sáng, sau ngày Bộ trưởng chê nhậm chức Thủ tướng Ý, Aspanopisota thức dậy lúc 8 giờ. Nó được ở phòng giam rộng, có cây xanh và những khung thêu lớn. thời gian ở tù nó đâm thích công việc kim chỉ này coi bộ những hoa văn thêu trên nền lụa làm nó bình tâm vì bây giờ nó thường nghĩ tới thời thơ ấu của mình với turi Giuliano, tới tình thân của hai đứa piscota pha tất cà phê buổi sáng rồi uống lâu này, nó sợ bị đầu độc mọi thần phần trong tách cà phê đều do gia đình đưa tới nó nuôi một con vẻ trong lòng Và luôn cho con vẹt ăn thử trước các món đồ ăn trong nhà tù Phòng xa những chuyện khẩn cấp Nó luôn để sẵn trên kẻ Cùng với kim chỉ theo Và mấy sấp vải Là một hũ sầu ô liu tổ bố Nó nghĩ nếu chúng độc, Nó sẽ nuốt dầu ô liu Thì có thể giải độc Hoặc là nôn hết chất động ra Nó không sợ gì những trò vũ lực Nó được canh gác kỹ lắm Chỉ có khách nào nó đồng ý Mới được thăm nó tận cửa xà lim nó không được phép ra khỏi buồng giam này ta nhấn lại chờ cho con vẹt ăn và tiêu hóa đồ ăn sáng xong nó mới đứng tránh ngôn lành bữa điểm tâm trong tù Hector adonis rời chung cư palermo đáp tàu điện tới nhà tù ursiad mới tháng 2, mà nắng đã nóng dù trời còn sáng sớm ông hối tiếc đã mặc bộ vét đen và đeo cả vạt. Nhưng dịp này thì phải ăn mặc chỉnh tề. Ông sờ vào mảnh giấy quan trọng trong túi ngực áo vét. Nhận sâu xuống đáy túi cho chắc chắn. Lúc băng ngang thành phố, ông cứ tưởng như bóng má Guglielmo đang đi theo mình. Ông nhớ lại buổi sáng chứng kiến một tàu điện chở toàn Carabineri bị giật mình nổ tung. Một màn trả đũa của gulino Khi bố mẹ nó bị tống giam ngay tại nhà tù này. Ông không hiểu sao, thằng nhỏ hiền lành, ông đã dạy cho văn chương kinh điển, mà có thể ra tay khủng khiếp như vậy. Lúc này, băng ngang qua những vách tường, nhà cửa trống trơn. Trong đầu ông, vẫn hình dung rõ rệt những vệt sơn đỏ thường viết trên đó dòng chữ. Gulenom muôn Ôi, thằng con đỡ đầu của ông lại chết yếu. Nhưng Hector Adonis luôn luôn bực vì chuyện Guleno bị giết bởi chính thằng bạn nối khố của nó. Cho nên ông bừng rỡ khi nhận mảnh giấy trong túi áo vét. Chum Croce đã lệnh cho ông những việc phải làm. Tàu điện dừng trước tòa nhà dài bằng gạch là nhà tù Uxia Ngăn cách giữa nhà tù với đường phố là một dãy tường đá có hàng rào thép gai. lính canh gác ngay cổng, cảnh sát súng đạn đầy mình, tuần tra vòng quanh bờ tường. Có đủ giấy tờ cần thiết. Hector Adonis được cho vào. Một lính gác đặc biệt đi kẹp. đưa tới phòng thuốc của bệnh viện nhà tù. Đón tiếp ông là Kuto, tay dược sĩ phụ trách. Kuto mặc áo burlu trắng tinh, bên ngoài áo vest cà vạt. Do tâm lý mơ hồ nào đó, tay dược sĩ hôm nay. Cũng phải quyết định mặc đồ chỉnh tề Hắn thân thiện chào Hector Adonis Rồi hai người ngồi xuống chờ Hector Adonis nói Aspanu có uống thuốc đều không? Thằng Pisuta vẫn phải dùng thuốc Streptomycin trị lá phổi Kuto nói À đều Thằng đó rất kỹ lưỡng về sức khỏe Nó còn bỏ hút thuốc nữa Tôi để ý thấy một chuyện lạ trong đám tù. Lúc tự do thì họ bất kể, hút thuốc như quỷ, uống rượu say sưa, chơi bời tới kiệt sức. Họ ít ngủ mà cũng ít vận động thể thao. Tới khi phải sống hết đời trong tù thì họ hít đất, bỏ thuốc lá, ăn uống kiêng khèm và thứ gì cũng điều độ. Chắc họ không còn nhiều cơ hội nữa. Ồ, không không. Tù ở Uxia Nune thì muốn gì chả có. lính gác thì nghèo con tu nhân lại giàu nên tất nhiên tiền phải trao tay ở đây không thiếu trò ăn chơi trụy lạc nào adonis nhìn khoanh phòng thuốc những hàng kệ đầy thuốc mèn và mấy tủ gỗ sồi chứa bòng bằng và dụng cụ y tế chỗ này kim luôn cả phòng cấp cứu cho tù nhân thậm chí có hai cái giường kê sẵn trong góc phòng thuốc rộng mênh mông này adonis hỏi cư thuộc ông ở đây có gặp khó khăn gì khi tìm thuốc men không? Không, bọn tôi có lệnh đặc biệt. Sáng nay tôi đã phát cho thằng đó chai thuốc mới. Còn nguyên niêm phong của bọn Mỹ dành cho suốt cả. Thuốc đắt tiền. Tôi lấy làm lạ, sao chính quyền lại mất công giữ cho nó sống sót vậy chứ? Hai người nhìn nhau cười. Trong buồng giàn, Asmanubisura lấy chai streptomycin ra, rồi bẻ niêm phong. nó lương đúng liều rồi nuốt trong thoáng chốc còn suy nghĩ được nó ngạc nhiên với vị đắng lạ. rồi người nó cong lên bật ngửa ra sau ngã vật xuống sàn nó rú lên một tiếng khiến lính gác chạy tới cửa sa lim pisuota dáng sức đứng lên cố chống cự cơn đau hủy diệt đang tàn phá thân thể cổ họng đau rất kinh khủng nó lảo đảo đi tới hũ dầu ô liu người nó lại bật ngược ra sau và nó kêu gào với tên lính gác. Tôi bị đầu độc, cứu với, cứu. Và trước khi gục ngã, nó nhận ra cơn tức giận điên cuồng. Rốt cuộc nó đã thua mưu trùng xê. Đám lính gác hấp tấp khiêng Pisuta tới phòng thuốc. Miệng la hét, báo tinh có tù chúng đọc. Cụ thọ, bảo chúng đặt Pisuta nằm lên cái giường trong góc. hắn khám nhanh, rồi pha ngay một liều gây nôn, đổ vào cổ họng Pisueta. Với bọn lính gác, Tô trông như đang làm mọi cách để cứu sống Pisueta. Chỉ có Hector Adonis biết cái liều thuốc gây nôn pha loãng đó chẳng giúp ích gì kẻ hấp hối kia. Adonis đi tới cạnh giường, móc tờ giấy nhỏ trong túi ngực ra, giấu trong lòng bàn tay. Vừa như đang phụ giúp, gã dược sĩ, ông luồn mảnh giấy vào trong áo Piszota. Vừa làm, ông vừa nhìn xuống bộ mặt điển trai của nó. Bộ mặt như nhăn nhó vì khổ tâm. Nhưng Adonis biết, nó đang co rúng vì đau đớn khủng khiếp. Một đoạn riêng mảnh đã bị gặm nát trong cơn đau cực độ. Hector Adonis đọc bài kinh cầu cho linh hồn Piszota và thấy buồn ghê gớm. ông nhớ kẻ này và hai thằng con đỡ đầu của ông đã từng khoác tay nhau đi khắp núi đồi Sicily, ngâm nga bài trường ca Roland và Charlemagne. Sáu tiếng sau, người ta mới tìm thấy mảnh giấy trên xác chết, nhưng cũng còn kịp để báo chí bổ sung và những bài tường thuật về cái chết của Pisuta mà dân chúng khắp Sicily vẫn còn nhắc hoài. Mảnh giấy Hector Adonis luôn trong áo thằng Asparnu. chỉ có một câu. Phản bội Giuliano là chết. Ở Sicily, nếu có chút tiền thì không ai để cho người thân yêu bị chôn xuống đất. Đó là thất bại quá ê trẻ Và đất Sicily đã phải chịu quá nhiều nhục nhã rồi. Cho nên, các nghĩa trang đều la liệt con Gregazone. Những nhà mồ bằng đá và cẩm thạch trông giống như ngôi nhà nhỏ vùng vức, Những cánh cửa chấn sống bằng thép, uốn chặt lối vào. Bên trong là những hàng mộ để chứa quan tài. Quan tài đặt vào đâu thì biết kín xi măng đến đó. Còn lại thì để chóng cho gia đình dòng họ. Hector Adonis chọn một ngày chủ nhật đẹp trời sau khi ta chết để viết nghĩa trang Montelebre. Chùm Croce sẽ gặp ông ở đấy. đi cầu nguyện trước mộ Turi Guilano. Và vì họ có chuyện cần bản. Thử hỏi có chỗ hẹn nào tốt hơn. Để lòng người không còn tự phụ. Để bỏ qua những tổn thương xưa cũ. Và để được riêng tư. Và còn có chỗ nào tốt hơn. Để chúc mừng người cộng sự. Vừa hoàn thành tốt công việc. Bột phận trùng Croce là phải khử Pisciota. Nó quá to mộp. Và có trí nhớ quá tốt. Ông đã giao Hector Adonis mưu tính chuyện này. Miếng giấy để lại trên xác chết là cử chỉ tế nhị nhất của trùng Rô Như vậy là vừa đẹp lòng Adonis vừa che giấu được một vụ ám sát chính trị dưới vỏ bọc công lý lãng mạn. Trước cổng nghĩa trang, Hector Adonis nhìn thằng tài xế và đám cành vệ bỡ trùng Rô ra khỏi chiếc xe. Mới có một năm Mà vòng bụng của trùm đã bự ra quá chừng Làm như quyền lực tích tụ tới đầu, Thì thân xác của lão Cũng trương phình ra tới đó Hai người cùng đi qua cổng Adonis ngước nhìn cổng vòm Công cong trên đầu Trên khung thép Những thanh kim loại được uốn vặn Thành một lời răn cho những người đến viếng Khỏi lấy làm tự mãn. Sự kia ta giống các người Rồi đây đến lượt các người giống ta Adonis mỉm cười trước lời thách thức mỉa mai đó. Guleno đời nào tàn nhẫn như vậy. Nhưng Aspanu Pizuota ở dưới mổ thì chắc chắn sẽ gào lên một câu y như thế. Hector Adonis không còn thấy thù hận Pizuota như đã từng cấm hờn nó sau cái chết của Guleno nữa. Ông đã trả thù rồi. Giờ ông chỉ nhớ tới chuyện hai đứa sướng chơi hồi nhỏ rồi cùng nhau làm giặc cơm. Cung Croce và Hector Adonis đi sâu vào một ngôi làng của người chết, toàn những bia đá nhỏ. Cung Croce và đám cần vệ đi thần một tốt, đỡ nhau trên con đường đá gập ghềnh. Thằng tài xế khiêng vòng hoa to tướng đặt trên nhà mồ an táng Uleno. Cung Croce hăng hái sắp lại mấy bông hoa, rồi chăm chú nhìn ảnh chụp Uleno lắp trên cánh cửa đá. Đám cần vệ phải bám cứng thân hình lão, giữ cho lão khỏi ngã. Trung Croce đứng thẳng lên nói. Nó thật gan lì, chúng ta ai cũng yêu mến Turiguliano, nhưng làm sao sống chung với nó được chứ? Nó muốn xoay chuyển thế giới, làm đảo lộn hết. Nó yêu mến đồng bào, vậy mà ai giết đồng bào nhiều hơn nó? Nó tin vào Chúa mà lại đi bắt cóc Đức Hồng Y. Hector Adonis nhìn bức ảnh. Ảnh chụp lúc Ulenor mới 17 tuổi, cao điểm của vẻ đẹp địa trung hải. Gương mặt ấy có nét dịu dàng phải khiến người ta yêu mến. Và ai ngờ được con người này lại dám ra lệnh sát hại cả ngàn mạng, cho hàng ngàn linh hồn xuống hỏa ngục. Ôi, Sicily, đất máu. Ông nghĩ thầm. Mỹ tiêu diệt những người tốt đẹp nhất, biến họ thành cát bụi. trẻ con xinh đẹp hơn thiên thần này sinh từ lòng đất của mi và biến thần ác quỷ tội lỗi xin sôi trên đất này như che xanh với lê gai nhưng tại sao trùng grose lại tới đây đặt vòng hoa lên mộ Culeno? trùng grose nói ồ giá mà tôi có thằng con như turi Guglielmo, tôi có thể để lại cho nó cai quản cả một đế chế lớn chừng nào ai biết được nó còn dần được vinh quang tới chừng nào Hector adonis mỉm cười chắc chắn trùng grose là người có uy quyền nhưng lão không biết gì về lịch sử trùng grose đã có cả ngàn thằng con sẽ kế tục quyền lực của lão thừa hưởng cái gian hùng của lão cướp bóc sicily múa chuộc rome và ông Hector adonis giáo sư văn sử xuất sắc của đại học palacmo là một trong số đó Hector Adonis và chùm quay trở ra. Một thằng dài cũ xe kéo đang chờ trước cổng Nghĩa trang. Xe nào cũng sơn màu sọc sỡ những tranh vẽ huyền thoại Turi Culeno và Aspanu Vụ cướp nữ công tước, cuộc đại tàn sát các chùm mafia, Aspanu sát hại Turi. Và dường như Hector Adonis đã biết trước tất cả. biết trung croce dù uy quyền cách máy rồi cũng sẽ bị lãng quên biết turi guillermo mới chính là người sống mãi ông biết huyền thoại turi guillermo sẽ còn lớn mạnh rồi sẽ có người tin là turi không hề chết mà vẫn lang thang trong dãy camaranta rồi có ngày trong đại nào đó lại xuất hiện đưa sicily thoát khỏi áp bức và khốn cùng trong hàng ngàn thôn làng Toàn đất đá khô cằn, Những đứa trẻ chưa ra đời Sẽ cầu nguyện cho linh hồn Kuleno Và cầu nguyện anh hùng tái thế Còn Aspanu Pizzuta Với đọc tinh vi của nó Ai dám nói là nó không lắng nghe Khi to Adonis Ngâm nga những truyền thuyết Về Chaklomania, Roland và Oliver Cho nên mới quyết định Đi con đường khác Nếu mãi trung thành Rồi Pizzuta cũng sẽ bị lãng quên huyền thoại chỉ còn mỗi guileno nhưng bằng cách gây tội ác tày trời nó xem mãi mãi đứng bên cạnh tu thân yêu Pisuta rồi cũng sẽ được an táng trong chính nghĩa trang này rồi hai đứa xem mãi mãi cùng ngắm nhìn những ngọn núi yêu mến của chúng chính giảng núi từng chôn giấu những bộ xương voi chiến của tướng hannibal từng vang vọng tiếng tù vả của roland khi chàng tử trận giữa vòng váy quân thủ. Turi và Asmarom chết trẻ. Nhưng nếu không bất diệt, thì hai đứa sẽ cùng trường tồn hơn cả Trung Rôse, hơn cả chín ông. Giáo sư Hector Adonis Hai người, một cành càng, một loát trót cùng rời nghĩa trang. Những mảnh ruộng bậc thang uốn cong theo các sườn núi như những dải lụa xanh. Những tảng đá lớn người lên sắc trắng. Một cánh ngưng Sicily, màu đỏ li ti trên trời cao, đang lao vút về phía họ theo luồng nắng. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần cuối cùng của cuốn tiểu thuyết Đất máu Sicily của nhà văn Mario Puzo. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các dự án tiếp theo.